Nếu Thiên Lan Thần Tông đã bị hủy diệt, vậy thì không thể có người nào vào được không gian khảo hạch thần truyền này. Bởi thần truyền chính là người ứng cử thừa kế của thần tông, chỉ có được tầng cao nhất của thần tông tán thành mới có thể được phép đến đây. Những người trong thôn cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu thần tông đã không tồn tại, vì sao hắn có thể đến nơi này? Sư giả đại nhân ngài tuyệt đối đừng nên nói đùa nữa, chúng ta thật sự yếu tìm lắm, chịu không nổi đâu. Lão trưởng thôn tràn đầy cầu khẩn nhìn qua Tịch Thiên Dạ, Một tí hy vọng vừa mới được giấy lên đã nhanh chóng bị dập tắt như vậy Bọn họ làm sao chịu được Chẳng lẽ bọn họ phải đời cười kiếp kiếp vĩnh viễn sống ở nơi này Cho đến khi toàn bộ tài nguyên cạn kiệt từ từ chết dần chết mòn nữa sao Tình thiên dạ trầm mặt lúc lâu sau mới nói Ta không có lừa các người Sự thật chính là như vậy Về lý do vì sao ta có thể tới nơi này Các người có thể coi như ta là người truyền thừa Cách đời của thần tông Tình tiền dạ cũng không thể nói hắn chính là thông qua thổi diễn để mà phát giải nội dung khảo hạch trong tháp truyền thừa, cho nên mới bị truyền tông đến đây. Nếu hắn thật sự nói như vậy, người trong thôn sẽ chẳng có hai tin hắn cả. Bởi trong mắt bọn họ thiên Lan Thần Tông chính là một cái tên thần thánh, chí cao vô thượng không thể xâm phạm, không có bất kỳ ai hay thế lực nào có thể phản nghịch lại quy tắc trật tự mà Thần Tông quyết định, cho nên chẳng bằng nói là người thừa kế cách đời của Thần Tông. Dù sao hắn cũng đạt được phần lớn truyền thừa và bảo vật của thần Tông. Nếu xét nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói thì nhân quả quan hệ giữa hắn và thần Tông đã được thiết lập. Nói hắn nửa người của thiên lan thần Tông cũng không có sai. Chầm mặt, trong thôn được bao phủ bột một khẩu khẩu bầu không khí tĩnh lặng như đã chết. Bọn họ vẫn không tin tịch thiền dạ, nhưng bên cạnh đó họ cũng không thể tìm nổi lý do để mà nghĩ rằng tịch thiền dạ đã lừa mình. Từ nhiều dấu hiệu trong nhiều năm như vậy, lời nói của tịch thiền dạ có khả năng thật sự là đúng. Các người hẳn là cũng có thể cảm nhận được cần gì phải lừa dối, tự lừa dối mình. Toàn bộ dân làng, hẳn là không ai có thể đột phá đại thánh. Cho dù là hậu nhân thiên phú xuất chúng kinh thái tuyệt diễm không thể. Bởi vì quy tắc của thế giới này đã phát sinh biến hóa, không cho phép đại thánh tồn tại. Vào thời kỳ thượng cổ mấy chục vạn năm trước, nơi đây đã được chọn là nơi khảo hạch. Vậy thì không có, thể có khả năng ngay cả quy tắc pháp tắc của Đại Thánh cũng không có. Chỉ là về sau quy tắc và trật tự pháp tắc ở đây phát sinh biến hóa. Các người hẳn là rõ ràng hơn ta. Mà sở dĩ phát sinh biến cố đó chính là bởi vì thiên Lan Thần Tông đã hủy diệt. Những trật tự mà Thần Tông từng lưu lại triệt để hỗn loạn, dẫn đến những tiểu không gian Thần Tông tạo ra lệch khỏi quỹ đạo của Đại Thế Giới, trở thành một khu vực bị phong bế, pháp tắc không toàn diện. Thân thể Lão Trưởng Thôn khẽ run một cái, một cậu Trong mắt khủng hoảng và bất lực vô cùng, bằng vào lưu duyệt lịch quá khứ tự nhiên hiểu được Tịch Dạ không nói sai, mà trải qua nhiều đời tích lũy kinh nghiệm và suy đoán trong mấy chục vạn năm, cũng chỉ có thể kết luận này là chính xác nhất. Chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không dám tin và cũng không muốn tin. Vẫn không có tin tức xác thực truyền đến, bọn họ sao có thể tự nguyện dập tắt đi ngọn lửa hy vọng vốn đã le lắt cuối cùng này. Tịch lắc đầu, cứ thật ngay lúc hắn bước vào thôn trang, Liên đã hiểu được đại khái tình huống nơi đây Người có tu vi mạnh nhất ở đây chính là Lão trưởng Thôn Bây giờ cũng chỉ cách Đại Thánh có một chút mà thôi Đặt ở thời kỳ thượng cổ Long Nhân Tộc Sao có thể mạnh nhất chỉ có Đại Thánh Đây là điều nói si mộng tưởng Là chủng tộc có huyết mạch đứng đầu ở Thái Hoàng Thế Giới Khi Hải Nhi của Long Nhân Tộc sinh ra Chính là Đế cũng không kỳ quái Người nổi bật trong đấy còn có tư chất thành thần Đại thánh tộc Long Long nhân tộc chính là bình thường không thể bình thường hơn, có thể nói tụi vì này là cực kỳ hạ đẳng. Không chỉ Long nhân tộc, Cửu Thái điệp tộc, Man ma thản tộc, U Viêm Hàn ánh tộc, huyết mạch của tứ đại chủng tộc đều vô cùng bất phàm, là một trong những huyết mạch đỉnh tiêm của thế giới. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng được tuyển chọn, là hộ đạo giả của Thái tử Thiên Lan thần tông trong tương lai. Không gian bị phong bế pháp tắc không hoàn chỉnh đã định trước thiên phú và tiềm năng của tứ đại chủng tộc sẽ bị hạn chế. Hai từ nhỏ nhất trong thôn đã là thánh cảnh, thế mà trường thôn cường đại nhất cũng chỉ vèn vẹn là thánh nhân viên mãn, tình huống như thế này đã là dị dạng vô cùng. Đống lửa kêu lên lốp đốp, tiên lửa bắn tứ tung, nhưng những thôn dần vây quanh thì không có bất kỳ biểu hiện vui vẻ hừng phấn nào. Đều là chầm mặt không nói, vẻ mặt tuyệt vọng ưu ám, có chút ít thiếu nữ thậm chí còn không nhịn được, nhẹ nhàng khóc thú thít. Tất cả ước mơ về thế giới bên ngoài của bọn họ đã tàn thành trong nháy mắt, hóa thành trò bụi. Không được phép của quyền lực tối cao từ thiên lan thần tông Bọn họ sẽ mãi mãi không cách nào rời khỏi không gian này Sẽ từng đời từng đời bị vây ở đây Vĩnh viễn không thể nhìn thấy đại thế giới mỹ lệ thần kỳ Mà tiên tổ đã miêu tả xưa kia Mà không chỉ bọn họ, hậu nhân của họ sẽ cũng vậy Cho đến khi toàn bộ tài nguyên trong không gian phong bế này cạn kiệt Đó sẽ là ngày bọn họ bị triệt để hủy diệt Tứ đại chủng tộc, từng cường đại nhất trong thế gian Cũng sẽ trở thành bụi mù trong quá khứ mà đã nhiều năm như vậy, ngày đó cũng đã cách không còn xa nữa. Lão trưởng thôn, ta tới đây chỉ vì khảo hạch, hy vọng ngươi có thể an bài sự tình liên quan đến khảo hạch một chút. Tịch Thiền Dạ nhiên nói, tiên tổ bốn tộc đã được thần tông năm đó an bài là người khảo hạch ở đây, như vậy thì cho đến nay hậu nhân của họ vẫn có thể tiếp tục chức trách của tổ tiên. Dựa theo quy định của thần tông, nếu người hậu tuyển thần truyền chưa từng đến đây, vậy bọn họ sẽ phải tiếp tục chờ. Chờ cho đến khi người đó xuất hiện Khi đó bọn họ nhất định phải phụ trách khảo trạch Lão trưởng thôn nghe vậy ánh mắt có chút phức tạp nhìn tịch thiên dạ Hơi có chút thất hồn lạt phách mà trả lời Thần tông đã bị hủy diệt không cần tiếp tục khảo hạch nữa Trực tiếp tính là người đã sông qua là được Lát nữa ta sẽ đưa người đến không gian khảo hạch thần truyền cuối cùng Về phần kết quả như thế nào Tất cả liền xem người có đạt được cờ duyên tạo hóa đó hay không Lão trưởng thôn thở dài một hơi trong lòng nặng nề vô cùng Nói chuyện có chút không quan tâm Bọn họ chỉ là phụ trách cửa thứ nhất của khảo hạch thần truyền Đến cuối cùng có thể trở thành thần truyền không Thì nhất định phải tiến vào không gian sinh mệnh thánh địa vô thượng của thiên lan thần tông Hoàn thành khảo hạch cuối cùng ở đó Đương nhiên phải vượt qua cửa thứ nhất mới có thể tiến đến cửa thứ hai Lão trưởng thôn bọn họ có tư cách truyền tống trực tiếp Nếu không đạt được sự thừa nhận của bọn họ Vậy người tham gia khảo hạch thần truyền sẽ không thể truyền tống đến không gian sinh mệnh Thiên Lan Thần Tông mặc dù đã bị hủy diệt Nhưng các người chính là người còn lại của Thần Tông Đại biểu cho quang mang sau cùng của Thần Tông Các người có quyền và nghĩa vụ làm tròn chức trách của mình Trừ phi trong nội tầm các người đã là phản bội Thần Tông Lãng quyền vinh quang và huy hoàng của nó Nếu không sẽ không tùy tiện để một người trở thành thái tử của Thiên Lan Thần Tông Tịch thiền dạ thả nhiên nói Hắn cần tài nguyên của Thiên Lan Thần Tông Đó cũng phải là thu hoạch đường đường chính chính dựa theo quy củ của Thần Tông mà đạt tới Mọi thứ có nhân tất có sẽ có quả Là tiền đế hắn chú trọng đến nhân quả hơn bất cứ ai Hắn đã được ân huệ của thiên lan thần tông Vậy thì nhất định phải dựa vào quy tắc của thần tông Không mong trên quá trình này Có bất kỳ một tỷ vết nào Tịch thiền dạ nói không sai Vị trí thần truyền của thần tông không phải chuyện nhỏ Đại biểu cho tương lai sẽ có thể kế thừa thần tông Là những thành viên cuối cùng còn sót lại của thần tông Dù cho cách thiên thu vạn tận Cũng không thể có bất kỳ ý nghĩ tùy tiện Khình thị về vị trí thần truyền Bởi vì đó đã từng đại biểu cho vinh quang, đại biểu sự kế thừa của một thần thoại. Biểu hiện của Lão Trường Thôi cũng trịnh trọng lên, từ trong tâm tình thất lạc tuyệt vọng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt tình Thiên Dạ. Đúng vậy, cho dù thần tông đã bị hủy diệt thì có làm sao, chỉ cần người thừa kế thần tông xuất hiện thì thần tông vẫn có cơ hội hưng thịnh trở lại. Phàm là người có thể đến không gian thần truyền này tiếp nhận khảo hạch, dù là ở bất kỳ thời đại nào của thần tông đều là người bất phàm, ai ai cũng là một người vạn năm hiếm gặp. Tịch thiền dạng có thể đến đây cũng là chứng minh cho việc thần tông ký thác hy vọng trên người hắn. Sứ giả đại nhân đã như vậy. Lão già này cũng coi như ngài là người đến tiếp nhận khảo hạch. Vẫn là dựa theo quy cầu, thần tông sẽ lựa chọn người có thiền phú mạnh nhất từ bốn trong cửu đại, đế tộc để đưa đến đây khảo hạch. Thế nhưng thần tông đã bị hủy diệt. Vậy thì ngũ đại trùng tộc năm đó cũng đã không còn. Vậy thì lấy bốn người trẻ tuổi mạnh nhất trong thôn chúng ta ra thay thế. Lão trưởng thôn đứng dậy. Trên người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế hùng hậu Ánh mắt của lão đảo qua Rất nhanh lên gọi tên bốn người trẻ tuổi Bốn người kia phân biệt đến từ bốn tộc Bất kỳ ai cũng là người có thiền phú mạnh nhất trong thôn Thiếu nữ lòng nhân tộc Trước đây lên tiếng thắc mắc cũng ở trong đó Đừng nhìn nàng mới chỉ có 16-17 tuổi Nhưng khí tức đã đáng sợ vô cùng Tù vi đã đạt tới thánh nhân viên mãn Một thánh nhân viên mãn 16-17 tuổi Nếu đặt ở Nam màn đại lục Tuyệt đối sẽ gây nền sóng gió lớn Ba người khác cũng không kém, toàn bộ đều đã đạt tới thánh nhân viên mãn, mà căn cứ những gì lão trưởng thôn kể, bọn họ đều là ngay khi vừa mới sinh ra đã là thánh nhân viên mãn. Đây đã chạm tới hạn chế của pháp tắc không gian này, thiên phú như vậy dù là thời đại cự đại tộc thượng cổ thần thoại cũng là thừa thớt hiếm có vô cùng. Đại diện cho Man Ma thần tộc là một thiếu niên mới chỉ 17-18, dáng người khôi ngô, gương mặt anh tuấn, bốn chiếc cánh bằng thịt phía sau cứng cáp mạnh mẽ. Các người tản ra khí tức trầm ổn như thượng cổ Ma Sơn Sợ là thánh nhân bình thường cũng không dám bước vào trong phạm vi chầm trượng quanh hắn Người có thiền phú mạnh nhất của u viêm hàn ảnh tộc Là một đoàn hư ảnh u ám lạnh lẽo Tỏa ra hàn khí, bức người Tựa như chính là một phần của hư không Một phần của thiên địa này Người căn bản không thể đoán được hắn cao ấp Mập ốm ra sao là nam hay là nữ Người cuối cùng của cử huyễn thải điệp tộc Chính là một thiếu nữ Nàng có cái gì đó rất đặc thù, cả người mông lưng hư ảo, như là đang trong mọc ảo, những con bướm nhiều màu sắc như ánh ngọc bay múa quanh người nàng, như ảo như thật, cũng là không thấy rõ tướng mạo, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp kinh người. Nghe nói trong thời đại thần thoại thượng cổ trong truyền thuyết, nữ tử của cử huyễn Thái Điệp Tộc được xưng là đẹp nhất Thái Hoàng thế giới, bất kỳ một nữ tộc nhân nào cũng đều là tuyệt thế mỹ nữ hiếm có trên đời. Người mạnh nhất cử huyễn Thái Điệp Tộc càng được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Thái Hoàng Thế Giới. Cùng hai chủng tộc khác trên Thái Hoàng Thế Giới đùa nhau khoe sắc, được người người cộng nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ tộc. Sứ giả đại nhân, dựa theo quy củ của thần Tông, Ngài phải đánh bại bốn người bọn họ liền thủ mới có thể tính là xông qua cửa ái thứ nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ áp chế cảnh giới xuống tương đương với Ngài. Nếu sứ giả đại nhân không còn bất cứ nghi hoặc nào, vậy chúng ta liền bắt đầu khảo hạch. Lão trưởng thôn đứng giữa đám người, thần sắc trịnh trọng nói: "Được, không có vấn đề gì hết." Tịch Thiền Dạ cũng thản nhiên đáp. Ngay khi chữ cuối cùng nói ra, hắn liền phóng thẳng lên trời, vọt lên trên chín tầng mây, ở trong thôn tự nhiên là không thích hợp để bọn hắn chiến đấu. Lực lượng mà bọn hắn tùy tiện phát ra cũng có thể san bằng thôn trang. Bốn thanh niên thiếu nữ kia nhìn về phía lão trưởng thôn theo bản năng, đây là lần đầu tiên bọn hắn làm khảo hạch thần truyền của thần tông, hiển nhiên có chút ngây thơ. Không biết nên xử lý như thế nào Áp chế tu vi đến thiền tồn Dốc hết toàn lực đánh bại hắn Đương nhiên không được đã thường tính mạng người khác Điểm đến là rừng Lão trưởng thôn phất phất tay Để bốn tiểu bối trẻ tuổi theo tịch thiền dạ Lên trên 9 tầng trời chiến đấu Bốn người kia nghe vậy Nhao nhao đạp không bay lên Trong trước mắt liền tới chỗ của tịch thiền dạ vây lấy hắn Nhưng ánh mắt bọn họ đều là tò mò Có chút trần chờ Hồi lâu cũng không hề động thủ Yên tâm ra tay sử dụng bản lĩnh mạnh nhất của các người đi Sứ giả đại nhân Ngài thực sự muốn giao thủ cùng chúng ta sao Thôn trưởng Gia Gia đã đồng ý để Ngài trực tiếp coi ải Mấy người chúng ta cũng rất mạnh đó Thiếu nữ long nhân tộc hoài nghi nhìn tịch thiên giả Trong nhận thức của nàng Sứ giả đại nhân thuộc về loại sinh linh vô cùng nhỏ yếu Dù là nàng áp chế đến tù vi thiền tồn Cũng có thể dễ dàng một quyền đánh bại hắn Thôn trưởng Gia Gia nói không thể thương tổn đến sứ giả đại nhân Chúng ta sợ không cẩn thận Thiếu niên man ma thản tộc, thật thà gãi lấy đầu trong mắt tràn đầy do dự, phản phất sợ rằng mình vừa dùng lực một tí liền đánh trọng thường tịch thiền dạ. Hai người tuổi trẻ khác mặc dù không nói gì nhưng ý tứ cũng là như vậy. hiển nhiên bốn người bọn họ có chút bận tâm về chiến lực của tịch thiền dạ, cũng không phải là họ xem thường tịch thiền dạ, chỉ là họ đơn giản cho rằng tịch Thiên dạ rất nhỏ yếu, tu vi cũng chỉ mới đạt đến thiền tôn, trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, hoàn toàn không cách nào thoải mái chiến đấu. Tịch Thiện Dạ nghe vậy cũng cười khổ một tiếng. Yên tâm đi các người cứ thoải mái, Vì khảo hoạch thần truyền của thần tông chính là chức trách của các người, các người không nên do dự vì vấn đề này. Vậy sứ giả đại nhân cũng nên cẩn thận một chút. Thiếu nữ lòng nhân từ không do dự nữa, quyết đoán là người đầu tiên đứng ra đánh với Tịch Thiện Dạ. Nàng bước ra một bước, khí thức của nàng bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh người, không còn vẻ thành nhã trong trẻo kia nữa. Bây giờ khí thức của nàng cuồng bạo vô song, tựa như từ một thiếu nữ ngoan hiền Hóa thành nữ bạo lòng trong nháy mắt Đôi chân thon dài, khỏe đẹp gợi cảm của nàng phát ra cảm giác kinh người Vẹn vẹn một bước đã xuất hiện trên đầu tịch thiên dạ Nắm đấm trắng mịn, hóa thành thiết quyền được chế tạo từ vàng Mang theo ánh sáng vàng ống lao xuống Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời đều bị một quyền này của nàng làm cho phai mờ Chứ đừng nói là đến mặt trăng Có thể nói là nuốt trọn hoàn toàn Như một cảnh nhật thực đang được sinh ra Lòng nhân tộc được xưng là đấu chiến chủng tộc sức chiến đấu của mỗi người có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong vạn tộc của Thái Hoàng thế giới. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thiếu nữ lòng nhân tộc cũng sẽ biến thành đấu chiến tông sư, tựa như một nữ chiến thần đánh khắp cửu thiền lục địa. Tất cả thồn dân đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng mỗi người đều tò mò vô cùng. Liệu người thừa kế thần truyền của thần tông trong truyền thuyết có thật sự ngăn cản nổi công kích của lòng nữ, người có thiên phú mạnh nhất trong lòng nhân tộc của thôn họ hay không? Ánh mắt Tịch Thiền Dạ lãnh đạm nhìn thiệu nữ Long tộc kia. Đứng dưới một quyền ảnh tuyệt thế như vậy, hắn như một con thuyền nhỏ đang trôi nổi giữa biển mênh mông, gặp phải sóng to gió lớn tùy thời đều có thể bị lật, nhưng hắn vẫn không lùi lại nửa bước, cũng chỉ giơ ra cánh tay đấm tới một quyền. Quyền đối quyền, nắm đấm đối nắm đấm. Một quyền ầm ầm vang lên, thiên địa lắc lư không ngừng, năng lượng kinh khủng như chiều tịch quét sạch thiên địa. Tịch Thiền Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ không lùi nửa bước, mà nữ tử Long tộc Lại bị đẩy lùi ba bước mới đứng vững được thần hình Từng đạo Quang màu màu hoàng kim lấp lánh trên thân thể nàng Đẩy lực lượng kinh khủng kia vào hư không Làm cho không gian phía sau nàng vỡ vụt Hóa thành từng hắc động đen nhánh Người trong thôn đều nhìn sang tịch thiền dạ bằng ánh mắt kinh ngạc Lòng nhân tộc mặc dù không phải người mạnh nhất ở trong thôn Nhưng cũng là tồn tại rất gần Với ma thản tộc Dưới thế cứng đối cứng mà sứ giả nhân tộc vẫn chiếm được thượng phong Vậy khác nào cùng cảnh giới bọn hắn rất khó có thể so sánh được đây Sư giả không hổ là người kế thừa của thần tông, quả nhiên bất phàm, Lãnh Trường thôn cảm khái nói. Bất luận người nào đến đây khảo hạch cũng là tuyệt thế thiên tài, nếu không đủ tư tú, há lại có tư cách để đến khảo hạch ư? Trên bầu trời, lòng nữ không, không ngờ rằng sư giả nhân tông nhỏ yếu trong mắt nàng, vậy mà cứng cỏi lại cứng, chiếm thế thượng phong. Đôi mắt thanh tịnh kia hiện lên vẻ sờ, kinh ngạc nhìn sang tịch thiên dạ. Chỉ là rất nhanh một cỗ ý chí chiến đấu nồng đậm sực sôi trong huyết dịch nàng. Theo đó là một cỗ chiến ý kinh người bộc phát, lòng nhân tộc được xưng là tộc chiến thần trời sinh, không chỉ là bởi vì tổ chất bản thân trời sinh đã cường đại, mà còn theo đó là một ý chí chiến đấu bẩm sinh cũng là bộ phận tạo nên danh hiệu chiến thần. Dù cho lòng nữ vẫn còn trẻ, vẫn luôn sinh sống trong làng, rất ít khi chiến đấu cùng với người khác, nhưng bây giờ cũng tản ra một cỗ chiến ý nồng đậm. Chỉ thấy nàng bay lên lần nữa, lóe một cái đến trước mặt Dạ, lại tiếp tục chiến đấu với hắn. Lực lượng kinh khủng bạo tạc trên bầu trời có thể thon dài khỏe đẹp của Long nữ hiền hóa ra đại tư lượng huyết ảnh trên bầu trời. Pháng phất nữ chiến thần trong truyền thuyết, không ngừng oanh kích quanh tịch thiên dạ. Ánh mắt tịch thiền dạ cũng trịnh trọng không có quá nhiều khinh thị. Kinh nghiệm chiến đấu của lòng nữ mặc dù bình thường nhưng lại có tố chất thần thể cùng ý chí chiến đấu rất mạnh. Lực lượng của nàng còn mạnh hơn thiền tôn của nhân loại bình thường rất nhiều. Sợ rằng đã tiếp cận đến cấp độ của trí tôn. Đương nhiên dưới tình huống cùng cảnh giới thì nàng còn kém thạch thiên dạ rất nhiều. Cứng chọi cứng với lòng nữ, phảng phất hắn không tiêu hao bất cứ khí lực gì mà nhẹ nhàng điều luyện đánh ra từng đòn, lòng nữ thì ngược lại, nàng đã đem sở học cùng khí lực cả đời thi triển ra toàn bộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chiếm được một chút tiện kỳ nào. Thần lòng xuất hải, lòng nữ thét dài một tiếng chiến ý được đẩy lên đến đỉnh phòng. một cỗ long khí màu hoàng kim vổng lên tận trời đánh với cửu thiên, sau lưng nàng xuất hiện một hoàng kim thần long uy vũ, hùng tráng dài đến cả ngàn trượng. Va chạm lại lần nữa, nhưng mà Long nữ vẫn bị đẩy vào hạ phòng như cũ, thân thể đẹp đẽ xuyên qua rừng cây, hung hăng va chạm lên ngọn núi, đánh sập cả đỉnh núi này. Người trong thôn yên lặng đến kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trên bầu trời kia, nhìn sang Long nữ bị sứ giả nhân loại đánh một quyền vào núi. Long nhân tộc là tộc có sức chiến đấu trực diện mạnh nhất, bọn hắn chính là hóa thân của chiến thần. Trời sinh đã có sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu kinh người Nhưng mà bây giờ đánh nhau trực diện với một nhân loại lại bị thua Dùng lực phá lực từ đầu đến cuối đều chiếm lợi thế tuyệt đối Không có gì kỳ quái, nhân loại chính là bộ tộc đứng đầu trong thời kỳ thượng cổ của Thái Hoàng thế giới Cựu tộc của chúng ta cũng chỉ là chủng tộc phụ thuộc của nhân loại mà thôi Sự cường đại của nhân tộc, chúng ta không thể dựa vào ưu thế trời sinh để vượt qua được Lão trưởng thôn thản nhiên nói Là thôn trưởng, lên, não, lên lão có quyền đọc tất cả điển tịch trong thôn Nên mặc dù hắn chưa từng được đi ra ngoài Nhưng điển tịch được lưu giữ trong thôn cũng biết rất nhiều về thái hoàng thế giới Ở thời kỳ đó, vạn tộc của thái hoàng thế giới đều lấy nhân tộc vi tôn Tự nhiên không phải là không có đạo lý Vị trí thần truyền của thiên lan thần tông cơ hồ toàn được nhân loại chiếm cứ Rất ít khi cựu tộc bọn hắn đạt được Có khi mấy vạn nằm cũng không xuất hiện được một người đứng cấp thần truyền Bởi vậy có thể thấy được nhân tộc Là đáng sợ đến cỡ nào o long nữ bước ra trong đống đoạn thạch quần áo chút lộn xộn khóe môi chảy ra từng tia máu một kích vừa rồi đã làm cho long thẻ của nàng bị thụ thương bốn người các người cùng lên đi như thế mới phù hợp với quy định của khảo hoạch tịch thiền Dạ thản nhiên nói nếu bốn người toàn là ứng phó không áp chế tù vi dung cảnh giới thánh nhân viên mãn mà đối đầu với hắn thì sợ rằng hắn cũng không cách nào địch nổi dù xà 4 tộc vô cùng cường đại Dưới tình huống bình thường thì họ còn mạnh hơn nhiều với các bộ tộc khác Nhưng nếu áp chế tù vi ở Thiên tồn mà chiến đấu thì căn bản không cách nào thắng nổi hắn Để ta tới thử với người một lần Rất nhanh Một thiếu niên ma thản tộc nghiêm mặt Bước từng bước đến trước mắt địch thiên dạ Trên thân thể khôi ngô tản ra khí tức như man sơn thời thượng cổ Nếu chỉ luận sức mạnh thân thể Không so sức chiến đấu Thì ma thản bộ tộc là bộ tộc mạnh nhất Rất nhanh Thiếu niên man ma thản tộc kia trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền không có bất kỳ hòa mỹ nào, thuần túy như một quyền phổ thông nhưng lại nặng nề như một ma sơn đang ráng từ trên trời, oanh thẳng về phía trước. Dưới lực lượng của thiền địa thì bất luận thần thông bí thuật hay kỹ xảo chiến đấu nào đều phải ảm đạm phai mờ. Nhất lực phá vạn pháp, vẹn vẹn chỉ bằng lực lượng có thể nghiền nát tất cả trở ngại. Tất cả thần thông bí thuật dưới lực lượng tuyệt đối cũng bị phá thành mảnh vụn. Mặc cho người có thần thông bí thuật mạnh bao nhiêu, dưới một quyền ngàn ngừa không đạo lý như vậy, chỉ có một kết cục là bị đánh cho nổ tung. Biện pháp chiến đấu của man ma thản tộc chính là đơn giản trực tiếp như vậy, một quyền định càng khôn. Tịch Thiên dạ đứng trên cửu thiền một tay vòng ra sau, một tay khác cũng oanh ra một quyền, tay áo bồng bềnh, phản phất như tiền nhân từ trên cửu thiền đi xuống. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng tịch thiền dạ vậy mà vẫn muốn dùng cứng đối cứng với thiếu niên man ma thản tộc. Dưới tình huống cùng cảnh giới, muốn tìm ra một chủng tộc có thể áp chế man ma thản tộc với sức mạnh trong vạn tộc ở Thái Hoàng thế giới này, sợ rằng chắc chắn không thể nào tìm được. Ẩm, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm, kết quả nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tịch thiền dạ và đứng tại chỗ như trước. Mà man ma thản tộc thiếu niên lại bay ngược ra ngoài, giống như lòng nhân tộc thiếu nữ bay ngang qua vòng trời. Cuối cùng tàn nhẫn va chạm vào một ngọn núi, ngọn núi lại động ẩm ẩm như trời lòng đất lở. Sức mạnh thật là đáng sợ, trong thôn mọi người ai nấy đồ trợn mắt ngoác mồm, trong mắt tràn đầy chấn động cũng khó tin. Ở trong nhận thức của bọn họ, man ma thản tộc có sức mạnh mạnh nhất thế giới Thái Hoàng. Ở cùng tình huống cảnh giới với nhau, chúng tộc có thể chống lại man ma thản tộc trên phương diện sức mạnh, quả thực là hiếm như lá mùa thu. Mà nhân loại hoàn toàn không thể. Nhưng mà giờ phút này một màn không thể lại xảy ra xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Một thiếu niên nhân tộc chỉ dùng một quyền đã đánh bay man ma thản tộc. Thiếu Niên, trong tình hướng còn không áp chế cảnh giới, nghiêm ngặt mà nói về mặt tu vi, thì Màn Ma Thản tộc Thiếu Niên chiếm cứ ưu thế, dù sao cơ thể hắn chính là thánh nhân viên mãn. Màn Ma Thản tộc Thiếu Niên lao ra từ đống đá vụn, cả người có chút chật vật, khí tức có chút không ổn định, hắn không ngờ hắn lại thua người khác ở trên phương diện về mặt sức mạnh. Trước đây ở trong thôn, hắn chính là người có sức mạnh mạnh nhất, cũng chỉ có hắn ức hiếp người khác. Nhưng mà một người đến từ bên ngoài lại có thể một quyền đánh bay hắn dễ dàng như thế Chẳng lẽ người bên ngoài mỗi một người đều là đáng sợ như vậy ư Vèo Ngay lúc mọi người còn đang ngẩn ra khi thấy lòng tộc thiếu nữ cùng man ma thàn tộc thiếu niên Bị tịch thiên dạ oanh tích bay ra ngoài ngàn dặm Một quỷ ảnh u ám vô cùng lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện sau lưng tịch thiên dạ Người kia phản phất như hòa vào trong hư không Nếu không cẩn thận quan sát cân bản cũng chẳng thể thấy rõ Hắn vô cùng quỷ dị đi tới phía sau Tịch Thiên Giả, ai cũng không nhìn thấy hắn làm sao đi đến vị trí này, phảng phất như hắn đã đứng ở nơi này từ rất lâu. Một móng vuốt bốc lên hỏa diễm màu lam đậm từ trong hư không dò ra, lặng yên chủ về Tịch Thiên Giả. Quá trình này cũng chẳng có bất kỳ một tiếng động, thiền địa không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không khí cũng bình thường không có bất kỳ biến hóa gì. Dù là một người nhạy cảm nhưng ở tình huống thiên địa không bất kỳ biến hóa cũng khó mà cảm ứng được sự dị thường. Bởi vì không khí trung quanh không hề dao động, móng vuốt làm đậm kia phản phất như xuyên qua từ thời không. Trừ khi sau lưng của người mọc ra con mắt, bằng không người vĩnh viễn không thể phát hiện sau lưng có người. Nhưng mà ngay lúc móng vuốt kia sắp bắt được tịch thiền dạ, chỉ nghe một tiếng đinh đang vang giòn, là ám thanh kim loại va chạm với nhau. Chẳng biết từ lúc nào, một tay tịch thiền dạ đã đưa ra sau lưng, ngón tay còng lên búng một cái, ngón trỏ thon dài đánh vào móng vuốt, một tiếng đinh đang vang lên. Sau đó bóng hình mờ ảo gần như hòa vào hư không kia đột nhiên bay ngược ra ngoài. Chật vật lùi về sau hơn trăm trượng mấy miễn cưỡng dừng bước. Trên người kia bao phủ ngọn lửa xàm lam sẫm, cả người không có hình thái rõ ràng, tựa như là một đoàn hóa diễm quỷ dị. Người này chính là tộc nhân U Viêm Hàn Anh Tộc. U Viêm Hàn ảnh Tộc ở thế giới Thái Hoàng được đánh giá là trùng tập ám sát mạnh nhất. Năng lực ám sát của bọn họ vô cùng khủng bố, chính là tờ trời sinh sát thủ. Chỉ cần người có một chút bất cẩn liền có thể bị thích khách U viêm hàn ảnh tộc giết chết. Thậm chí đến cuối cùng, người căn bản cũng không biết tại sao mình đã chết. Trong lịch sử thế giới Thái Hoàng, U viêm hàn ảnh tộc bị liệt vào chủng tộc ma quý không thể trêu chọc. Bởi vì nó không chừng lúc nào đó người bị vô tình giết chết. Hơn nữa, chủng tộc này thường thường có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Mặc dù đối tượng có tù vị cao hơn chính mình đến từ 1 đến 2 cấp bậc. Ở thời đại thượng cổ thần thoại, đã từng có thần linh bị U Viêm Hàn ánh tộc ám sát, mà còn không chỉ có một hai người. chủng tộc ma quỷ đáng sợ như thế, bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn triều trọc tới. Vị tộc nhân U Viêm Hàn ánh tộc này cũng hiển nhiên không ngờ, một đoàn ám sát không có bất kỳ sơ hở nào của mình lại bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấu, trong nội tâm khá là không phục. Ánh sáng u ám lạnh lẽo lóe lẽ lên, cả người hắn lại biến mất trong hư không, dường như đã triệt để cùng hư không hòa làm một thể. Tịch Thiên Dạ hơi hít mắt lại, trong con người biểu hiện kinh ngạc. Hắn phát hiện trong phạm vi 3 phủ của thần thức lại không thể tìm được tung tích của người kia. Toàn bộ thiên địa trống rỗng. Có chút ý nghĩa, Khóe miệng Tịch khẽ nhếch lên, những chủng tộc đặc thù ở thế giới Thái Hoàng này cũng không yếu kém như hắn nghĩ. Ít ra thì bốn chủng tộc trong thôn đều rất bất phàm, cho dù đặt ở tu tiền giới cũng sẽ có được thành tựu không tồi. Đương nhiên, thần tốc thần thức cũng được xem là đôi mắt thứ hai của tu sĩ. Nếu đôi mắt này bị chè đậy, đương nhiên sẽ không thể cảm ứng quá nhiều đồ vật Mà một tu sĩ mạnh mẽ tự nhiên không thể chỉ dựa vào thần thức để chính sát Cho dù là hòa và hư không thì lại như thế nào Tịch thiền dạ có rất nhiều biện pháp dễ dàng tìm ra Chỉ thấy từ trên người tịch thiền dạ toát ra từng tia khí thức hư ảo Phản phất như gợn sóng, nhanh chóng trải rộng bao phủ toàn bộ thiền địa Đột nhiên hắn cảm giác như đụng phải vật thể nào đó Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt tịch thiền dạ Tịch thiền dạ khẽ mỉm cười, lần thứ hai còng ngón tay búng một cái, một tiếng đinh đang vang lên. Tộc nhân u viêm hàn ảnh tộc kia lại lần nữa bị tịch thiền dạ đánh bay, chật vật va vào một ngọn núi, cả người đều khám vào bên trong. Ngọn lửa làm sẫm vẫn luôn bao phủ trên người kia bị mạnh mẽ đánh tan, chân thân ẩn núp bên trong rút cục triệt để hiền lộ, khiến tịch thiền dạ không ngờ đến chính là Vị thích khách u viêm hàn ảnh tộc kia lại là một nữ nhân, dáng người của nàng xinh đẹp nóng bỏng không gì sánh được. Còn người màu u lam ra thịt trắng nõn Khuôn mặt mỹ lệ thuần khiết Tuổi tác cũng không kém lòng thiếu nữ bao nhiêu Hẳn là cũng là 17 hoặc 18 tuổi Chỉ là tịch thiên dạ cũng nhìn thoáng qua mà thôi Rất nhanh cô gái kia lại ẩn giấu Cả người trở nên hư ảo Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Bốn vị tham gia khảo chiến đã có 3 ba người giao thủ với tịch thiên dạ Không một ngoại lệ Toàn bộ đều bị nghiền ép dễ dàng Người trong thôn đều không ngờ tịch thiên dạ mạnh mẽ đến như vậy Tuy rằng tuổi tác bốn vị thiếu niên kia không lớn, nhưng bọn họ chính là người có thiền phú mạnh nhất trong tộc, thuộc về hàng ngũ cường giả trong thôn. Bởi vì thiên địa pháp tác hạn chế không gian nơi đây chỉ cho phép bọn họ tù luyện đến thánh nhân viên mãn. Vì lẽ đó, những người trẻ tuổi này so với đám người thế hệ trước bọn họ không kém bao nhiêu. Thậm chí những người vừa sinh ra đã là thánh nhân viên mãn cảnh, sau khi lớn lên càng mạnh hơn đám lão nhân bọn họ, khí huyết càng thêm dồi dào. Đúng là chẳng trách. Lão trưởng thôn ánh mắt suy tư nhìn tịch thiền dạ Chẳng trách mấy trăm ngàn năm qua đều không có người nào có thể tới chỗ này Mà vị thiếu niệt tịch thiền dạ lại có thể đến Thiên phú người này cho dù là thời đại thượng cổ thần thoại Cũng là tuyệt thế quái tài hiếm có ở trên đời Đã từng thiên lan thần tông hưng thịnh vô cùng thiên tài lớp lớp Bất luận thời đại nào để có tuyệt thế quái tài xuất thế Lên sóng gió ngập trời trong thế giới thái hoang Nhưng khi đó thiên lan chính tộc cũng không chịu thua kém Hầu như đời đời đều có thần linh tồn tại chưa bao giờ gián đoạn. Trùng tộc cường thịnh như vậy, trong tộc không thiếu tộc nhân của thiền phú mạnh mẽ, có chút tộc nhân kinh tài tuyệt diễm của tiềm lực thành thần, hầu như không kém bao nhiêu so với đệ tử thần truyền của thiên lan thần tông. Vì lẽ đó, mỗi đời sát hạch đệ tử thần truyền, thiên lan thần tông nên muốn hoàn thành nghiền ép đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn. Một vạn năm cũng chưa từng sẽ xuất hiện một tuyệt thế quái tài có tiềm lực như vậy. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là một thôn trang nho nhỏ mà thôi, không phải cửu đại thần tộc năm đó, nhưng bọn họ là đời sau có thiền phú mạnh nhất của chín đại thần tộc. Bất kỳ một ai có thể đi tới không gian thần truyền này đều là người mạnh nhất, vì huyết mạch trong cơ thể bọn họ là tinh huyết cùng cao quý vô cùng. Lão thôn trưởng dựa theo miêu tả trong điển tịch suy đoán, mấy đứa nhỏ trong thôn bọn họ cho dù ở thời đại cổ thần thoại cũng là thiên tư bất phàm. Nếu không phải Thiên Lan thần tông bị diệt, thiên địa pháp tác hỗn loạn, những thiếu niên thiếu nữ này sẽ có thành tựu vàng rọi cổ kim. Bốn người các người cùng lên đi, chỉ có như thế mới tạo ra trở ngại cho sứ giả đại nhân. Âm thanh lão tôn trưởng vang lên, hắn rất muốn biết tịch thiên dạ đạt đến trình độ nào, bốn người liên thủ có thể bứt ra toàn bộ năng lực của hay không. Đừng xem dưới tình huống một chọi một tịch thiên dạ có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, nhưng nếu bốn người cùng liên thủ, nhất định sẽ tạo thành uy hiếp cho kẻ địch gấp 10 lần. Bởi vì bọn họ am hiểu những phương diện khác nhau, hơn nữa đều rất mạnh. Không phải chỉ vẹn vẹn là một thêm một đơn giản như vậy. Bốn thiếu niên thiếu nữ nghe thế toàn bộ hành động nhanh chóng trở lại trên chiến trường vây nhốt tịch thiên Dạ Bọn họ am hiểu khác nhau nên một khi cùng ra tay tất nhiên kinh thiên động địa Trải qua chiến đấu vừa rồi bốn người căn bản không dám coi khinh tịch thiên giả. Sứ giả đại nhân, cử huyễn thải điệp tộc ta am hiểu nhất chính là huyễn thuật cùng tinh thần thuật. Sẽ không cùng người lấy cứng đối cứng, vì lẽ đó người nhất định phải cẩn thận. Cử huyễn thải điệp tộc thiếu nữ chính là người duy nhất không có chiến đấu với tịch thiền dạ, nàng tự hồ, không muốn chiếm tiện nghi, cho nên trực tiếp nói ra am hiểu của mình. Để đến lúc đó tịch thiền dạ sẽ không vì quá đột nhiên mà chịu thiệt thòi. Các người cứ đến đây đi, tịch Thiên dạ để tay lên cười nhạt nói. thận nhi triển khai thập vương huyễn Thiên vực, lòng nữ hét dài một tiếng phóng lên tận trời. Mái tóc dài ống ánh theo gió bày lượn, từng luồng từng luồng ánh sáng kinh điển ồng trong cơ thể nàng tỏa ra dường như trở thành một vị nữ chiến thần Hong Kim đôi tay ngọc trắng mịn của nàng đột nhiên hiện ra một tầng vảy rồng bay kim tràn đầy khí tức của lão man hoang phản phất như đến từ thời đại thái cổ xa xôi mặt trên có từng đạo từng đạoo Long Văn thần bí Hiển nhiên Long nữ đã chuẩn bị toàn lực ứng phó cử Hiyễn Th Điệp tàu thiếu nữ gọi là Th Thận Nhi nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc cho con người Mỹ lệ bỗng nhiên hiện ra từng đạo từng đạo ánh sáng chín màu Sau một khắc chỉ thấy hai tay nàng biến ảo ra từng đạo, ấn ký hồ điệp tinh mỹ. Cả người nàng dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành vô số cửu sắc hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa đầy trời. Ngay khi cửu sắc hồ điệp xuất hiện, tịch thiền dạ phát hiện toàn bộ thiền địa xuất hiện biến hóa. Thôn trang nhỏ phía dưới biến mất không còn núi rừng, cây cỏ dòng sông xung quanh. Hết thải cảnh tượng đều dồn dập biến mất, toàn bộ thiên địa đầy rậy ánh sáng chín màu như mọc ảo. Mà lòng nữ, màn ma mà thản tộc thiếu niên Cũng ưu viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ Cũng hoàn toàn trở nên mờ ảo Bọn họ khi thì xuất hiện phía trước tịch thiền dạ Khi thì lại xuất hiện phía sau Mà Long nữ đột nhiên xuất hiện 10 người, trăm người Toàn bộ thế giới không ngừng xảy ra biến hóa Đổi tới đổi lui Người vĩnh viễn sẽ không biết cái nào là thật Cái nào là giả Đây là huyễn thuật Con mắt tịch thiền dạ híp lại Thái thận nhi triển khai thập vương huyễn thiền vực Tương tự với huyễn thuật lĩnh vực Loại huyễn thuật này nhập môn không khó, dù là người mới vào cũng có thể triển khai được một ít huyễn thuật. Nhưng muốn tù luyện huyễn thuật lĩnh vực đến mức độ tình thầm thì lại khó khăn vô cùng. Bởi vì muốn xây dựng một huyễn thuật lĩnh vực liền tương đương với xây dựng một thế giới, nếu là thế giới không chân thực rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Nhưng lúc này trong tình huống tịch thiền dạ không sử dụng ít thần thông, chỉ bằng mắt thường cùng thần thức thì hoàn toàn không nhìn được ra sơ hở. Một huyễn thuật lĩnh vực có thể mê hoặc Tịch Thiên gia, chỉ có thể nói Thái Thận Nhi đã tu luyện huyễn thuật đến trình độ lô hòa thần thành. Cùng tiến lên, lòng nữ đột nhiên lên tiếng âm thanh lượn lờ, bởi vì huyễn thuật ảnh hưởng, căn bản không cách nào từ âm thanh phán đoán ra vị trí của nàng. Âm, um, Tịch Thiên gia cảm giác đối hiệp ba phủ tới, hắn dường như đặt mình trong nguy cơ hủy thiên diệt địa, nhưng hắn lại giống như người mù, không thấy đường, chỉ có thể bị động chịu được công kích. Huyễn thuật như thế cho dù là tu tiên giới cũng rất hiếm thấy Tịch thiền dạ khẽ nhích môi cười Cử huyễn thải điệp tộc sở trường lại huyễn thuật cùng tấn công bằng tinh thần Quả nhiên là không tầm thường Tài nghệ như thế trong cùng cảnh giới lại đổi thành một người tu tiên khác E là cũng chẳng có biện pháp nào Chỉ có thể chờ đợi tử vong Trừ khi người tu luyện kia tu luyện ông ít đặc thù thần thông có thể nhìn xuyên hư vô Bằng không thì chỉ có thể bị động mà chờ chết Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, rất khó sử dụng chúng sinh kìm màu thuật, là thần thông chí cường của Phật gia, có thể phá tan tất cả hư vọng. Trong tròng mắt Tịch Thiên Dạ lấp lóe kim quang, cùng lúc đó bóng dáng mấy người lòng nữ liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bọn họ đã phát động công kích, Man Ma Thản tộc thiếu niên xông lên trước, chính diện xông tới. Lòng nữ thì từ mặt bên đánh vào, U Viêm Hàn ánh tộc thiếu nữ thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, lặng yên không một tiếng động, phát ra một đòn tất sát. Ấm Ấm Ấm Nhưng mà ngay lúc bọn họ cho rằng lần đấy có thể đắc đủ Và chiến thắng tịch thiên dạ Thì vài tiếng nổ vang lên Sau đó bọn họ cùng lúc bay ngược ra ngoài Lào đào va chạm vào vách núi Huyễn thuật của thận nhì không ảnh hưởng đến hắn Lẽ nào tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn thận nhì mấy cấp độ Không thể thận nhì áp chế tu vi triển khai huyễn thuật Bằng tinh thần lực của nàng Không thể không nhìn ra trình độ tinh thần lực của sứ giả đại nhân Mấy người thiếu niên thiếu nữ Khó tin nói Bọn họ không hiểu vì sao tịch thiên Dạ có thể tìm ra vị trí của bọn họ chuẩn xác đến như vậy, rồi đánh bay bọn họ dễ như ăn cháo. Theo lý thuyết thì bốn người bọn họ cùng liên thủ nên là vô địch cùng cảnh giới mới đúng. Nhất là tinh thần huyễn thuật của Thái Thận Nhi ở trong tình huống cùng tu vi tinh thần. Bọn họ còn chưa từng thấy ai có thể không bị ảnh hưởng bệ huyễn thuật lĩnh vực của Thái Thận Nhi. Bởi vì chỉ cần có thể hơi chút quấy rầy phán đoán của tịch thiên giả, hãng sẽ không thể công kích chúng bọn họ. Thái Thận Nhi cũng ngây ngốc tại chỗ, nàng rõ ràng cảm thụ được tu vi tinh thần của Tịch Thiên Dạ, nên đã sử dụng tu vi tinh thần tương đương hắn. Lẽ nào hắn thật sự không bị ảnh hưởng một chút nào? Thái Thận Nhi nào biết được, nếu như nàng sử dụng hiến thuật lĩnh vực để đối phó với hắn, đừng nói là sử dụng tu vi tinh thần tương đương Tịch Thiên Dạ, cho dù nàng toàn lực ứng phó cũng vẫn sẽ không cách nào mê hoặc được Tịch Thiên Dạ. Bởi vì Tịch Thiên Dạ sử dụng chúng sinh kim mâu, chính là thần thông chí cao của Phật gia. Tất cả hư ảo trong thiên địa đều không thể mê hoặc được đôi mắt của hắn. Thậm chí Thật nhì, triển khai ma âm sắc vực. Long nữ trịnh nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người lao ra từ chồng đá vụn. Mấy người khác nghiêm nghị, lần đầu tiên cảm thấy Tịch Thiên Dạ rất khó giải quyết. Vị sứ giả đại nhân đến từ nhân tộc này cũng quá là mạnh mẽ. Thái Thật Nhi nghe vậy, gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng e lệ. Nhưng lúc này nàng cũng biết, Thẩm Vương, Thập Vương huyền thiên vực đã mất đi hiệu lực chị có thể sử dụng hiển thuật mạnh mẽ hơn nữa. Trên bầu trời, cửu sắc hồ điệp uyển chuyển nhảy múa trong thiên địa, rất nhanh, toàn bộ cửu sắc hồ điệp biến mất, mỗi một con cửu sắc hồ điệp lại hóa thành một tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ vèn vẹn trong nháy mắt, trước mặt tịch thiên dạ đã xuất hiện hơn trăm vị tuyệt thế mỹ nhân, những mỹ nhân này đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhìn đến các nàng thì rất khó rời mắt đi. Mỗi một người đều có đặc sắc riêng biệt, không ai giống ai, bất kể là dáng người, thần thái, khí chất vẻ mặt, muôn hình vạn trạng toàn bộ đều có mị lực kinh người. Cử hiển điệp tộc được đánh giá là chủng tộc đẹp nhất thế giới thái hoàng, luôn có tộc nhân trong tộc được công nhận là thái hoàng đệ nhất mỹ nhân. Thái thần nhi am hiểu về huyền thuật, đương nhiên các mỹ nữ được biến ảo ra đều là tuyệt nữ mỹ nhân, sống động không chút khuyết điểm, phảng phất như là người sống thật sự đứng ở trước mặt mọi người, mỗi một tư thái đều vô cùng hoặc. Tịch thiền dạ bị một đám mỹ nhân vây quanh cũng khá là hưởng thụ Các nàng mặc áo trắng lụa mỏng như ẩn như hiện Quay chung quanh hắn cố ý lấy lòng Thậm chí có chút mỹ nhân đã cởi hơn nửa quần áo trên người Gò má ửng hồng, mắt đẹp động lòng liếc nhìn tịch Thiên dạ Tiếng thở gấp, tiếng thủ thỉ khè khẽ như ma quần quẩn quanh Nhưng mà trên đời này thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm Tịch thiền dạ đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần Hắn than nhẹ một tiếng lần thứ hai ra quyền âm, âm, âm. Vài tiếng nổ nặng nề vang lên, mấy người lòng nữ lại bay ngược ra ngoài. Dù là liên thủ với nhau, bọn họ vẫn không đỡ nổi một đòn, dễ dàng bị tịch thiền dạ đánh bay. Thậm chí ngay cả thái thận Nhi đang ẩn dấu ở trong huyễn cảnh cũng bị tịch thiền dạ đánh chúng, thân thể mềm mại huyền truyền bay ngược mà ra. Cùng lúc đó những tuyệt thế mỹ nhân dụ hoặc lòng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều không ngờ một thanh niên trẻ tuổi khí huyết cương dương như tịch thiền dạ lại có thể chống cự được ảnh hưởng của ma âm sắc Mỹ vực Hầu như trong khoảnh khắc đã thoát khỏi cực hạn mê hoặc Trên đời này làm sao lại có nam nhân của ý chí kiên định đến thế nhỉ Một người vẫn không thích nói chuyện Hành động quyết đoán như u viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ Cũng kinh ngạc mà lên tiếng Thải thật nhì có chút ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ Trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc Không phải mẫu thân đã nói Một khi nàng triển khai mà âm sắc mị vực Trên đời này hầu như không có nam nhân nào có thể chống cự sao thận nhì triển khai thập phương diệt hồn vực công kích hắn Ta không tin hắn vẫn có thể không bị quấy nhiễu. Lòng nữ nhiều lần thua thiệt đã triệt để kích thích lòng háo thắng trong lòng nàng. Lòng nhân tộc vốn là phần tử hiếu chiến. Ở trên chiến trường xưa này không sợ trời không sợ đất. Thái thận nhì nghe vậy. Có chút do dự thập phương diệt hồn vực không thể dễ dàng triển khai. Nếu không không chết cũng sẽ bị thường. Từ khi nàng tu luyện đến nay vẫn chưa từng sử dụng nó để công kích người khác. Đủ rồi, sát hạch kết thúc. Sứ giả đại nhân thuận lợi thông qua thần truyền của ai thứ nhất. Ẩm thành lão thôn trưởng vang lên ngăn cản mấy người bọn họ tiếp tục chiến đấu. Sức mạnh của tịch thiền dạ là không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cần phải kéo xuống buông bỏ. Dù sao quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Đây là chuyện mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Lòng nữ cùng man ma thản tộc thiếu niên nghe vậy, liền nhất thời cúi đầu ủ rũ trở lại trong thôn. Bốn người liên thủ còn bị một người nghiền ép, thật sự quá mất mặt. Cũng chỉ có thái thận nhì cùng ưu viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ không có nghĩ như vậy. Một người vốn là không quen chiến đấu, một người khác thì chỉ thích sau lưng đánh lén ám sát Hai người bọn họ là người thiếu lòng háo thắng nhất Lão trưởng thôn đi tới trước mặt tịch thiền dạ trịnh trọng nói Chúc mừng Ngài, thần truyền người dự bị Ngài đã xông qua thần truyền của ai thứ nhất Nếu là không có dị nghĩ khác, hiện tại Lão Hủ có thể truyền tống người đến thần truyền của ai thứ hai Ở nơi đó người mình được xác nhận mình có thể trở thành thần thông thần truyền hay không Vậy thì bây giờ đi thôi, tích thiên dạ thản nhiên nói Được, như vậy chúc ngài may mắn Lão thôn trưởng hít sâu một cái Từ trong lòng trịnh trọng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo Cùng cùng kính kính mở ra Chỉ thấy hộp ngọc tàn rã trong hư không Hóa thành từng tia từng tia ngọc quang Bao bọc lễ tịch thiên dạ Rất nhanh, từng tia lực lượng không gian trong thế giới pháp tác giáng lâm Bao trùm lễ tịch thiên dạ Bóng người của hắn càng ngày càng trở nên hư ảo Chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất Hắn đi rồi sao? Long nữ ngẩn người nhìn không gian hư vô có chút mất tập trung mà nói. Trong thôn trang lần đầu tiên xuất hiện người đến từ bên ngoài. Kỳ thực các nàng cũng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Các nàng cảm thấy ở chung với tịch thiền dạ có thể giúp các nàng tiến gần hơn với thế giới bên ngoài. Sau khi tịch Thiên dạ rời đi, phản phất như hết thầy đều trở về điểm bắt đầu. Nếu như hắn có thể trở thành thần thông thần truyền như vậy hắn có thể trở lại đây. Nếu như không thể... Cho dù có trở về đây thì còn ý nghĩa gì?" Lão trưởng thôn than nhẹ một tiếng, năm đó thần linh của Thiên Lan Thần Tông đã lập xuống quy củ, nếu không được thần tông cho phép, quy tắc ở tiểu không gian này vẫn sẽ ràng buộc trên người bọn họ, vĩnh viễn không thể rời đi. Nếu như Tịch Thiên Dạ trở thành thần tông thần truyền, vậy thì hắn có thể trợ giúp bọn họ. Thời không nghịch chuyển Tịch Thiên Dạ lại một lần nữa đi qua không gian truyền tống. Khi ánh sáng lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, một màu xanh biếc, một luồn mọc linh khí kinh người hùng hãn vào mặt hắn mức độ mộc linh khí nồng đậm, ngay cả đến hắn cũng có chút kinh ngạc. Mộc Tình không gian, ánh mắt tịch thiên dạ sáng ngờ nhìn thế giới trước mắt, chỉ thấy khắp nơi trong thiên địa đầu đầu cũng cảm nhận được sức sống tràn trề.